Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Phân mắt lòi ra Kéo thẳng dậy đòi tiền Vì tháng đã lấy của chị ta Khi chị ta sơ ý một chút 3 ba tháng nằm ở nhà Có ba bác sĩ thay nhau chăm sóc Tiền công mỗi người mỗi tháng là 15 triệu đồng 3 ba tháng là 90 giấc mơ Giấc mơ nào cũng gặp những người mất chân mất tay Loại mắt rách miệng Mật tài vỡ miệng đến đòi tiền. Mẹ thằng đón thầy bói. Họ nói có thể các cửa hàng, các lô đất của thằng mua đều có hài cốt của người nào đó ở bên dưới. Người sống không cho người chết ngủ, cứ quậy phá nên họ báo mộng. Mẹ thằng đôn đáo làm lễ, đem tất cả các địa điểm buôn bán, nhà ở đất đai của thằng để cúng bái. Nhưng ác mộng không bua thằng, không buông tha thằng. Một đêm Thạng đang tràn trọc Có một người mặt đen Mặt sáng quắc Tay cầm cái búa Dựng thẳng dậy nói rằng Ta là thiên lôi Ngọc Hoàng cho ta đến điệu nhà ngươi Lên thiên đỉnh để làm rõ Một sự việc cách đây 11 năm Thạng từ chối Gã mặt đen nói Ta chỉ vùng lưỡi đau Lưỡi búa này Thì sấm sét nó nổ ra cả nhà ngươi thành cho bụi Thằng sợ quá Phải theo thiên lôi lên trời Ngọc Hoàng ngồi trên điện Trông ngài oai phong lẫm liệt Như quan tòa sử ăn Quanh ngài là đám lính hộ vệ Gươm giáo sáng loá làm thẳng mất bia Nhưng thằng bình tĩnh được ngay Khi mà Ngọc Hoàng nhẹ nhàng nói Ta biết nhà ngươi rất giàu có Giàu do ngươi có đầu óc tính toán Nhưng ta đây không quanh có Ta nói luôn Ngươi không thể giàu nhanh nếu không có ai đó cho mượn Hoặc không tiền làm muốn ban đầu Giờ đúng ạ Để khỏi mất thì giờ Ta liệt kê những khoản tiền mà ngươi đã bước vào lập nghiệp Hãy nghe nhé Dạ vâng ạ Ngày 15 tháng 7 âm lịch, năm Đinh Sửu 2007, chuyến xe khách biển số 60A 100937 khởi hành từ Hà Nội về Lai Châu, Tây Bắc. trên xe có 90 hành khách trong đó, có người đúng không? Dạ đúng ạ Khi đến một đoạn đèo cao, đường vòng gấp khúc tay áo, lái xe vô trách nhiệm khi mà đã say rượu lại cầm lái. Nên đã lao xe xuống vực Chỉ có nhà ngươi mảng cao Không việc gì Còn tất cả đa số Đã bị thương khá nặng Có 8 hành khách tử vong Trong số người tử vong Hành lý của họ văng ra Có một vali da màu đỏ Đựng đầy tiền Loại mệnh giá 200 đô Và một ly đầy nhẫn kim cương Chính người thừa cơ không ai biết Đã lấy luôn Rồi luồn rừng biến luôn có đúng không Dạ dạ dạ không Như vậy đấy Trời cho nhà ngươi sống Số tiền ngươi lấy Của một đối tượng uôn lộng ma túy Hôm ấy anh ta đem tiền Từ Hà Nội Về bùng cao Tây Bắc Sau khi đã giao một tấn ma túy Cho lũ đàn em Cái lũ giết người Ở các tỉnh biển xuôi Và rồi sao Rồi ngươi đã làm giàu không bằng mồ hôi nước mắt của mình, mà bằng của ăn sẵn, của người chết, làm giàu trên nỗi đau và nước mắt của người khác. Nhà người có gì kêu nữa không? Thằng qua bao năm buôn bán, gã trở nên cứng còi, dùng lời lẽ đôi co với Ngọc Hoàng. Nếu tôi không lấy số tiền ấy, cũng rơi vào người khác. có số tiền ấy, tôi cũng tạo ra những công việc làm cho nhiều người, giúp họ thoát nghèo. Tôi đã đóng góp thu nhập đầy đủ cho nhà nước Thực hiện nghĩa vụ công dân Nói thẳng ra là tôi lấy của kẻ buôn cái chết trắng Hại đồng loại Nếu ông ta còn sống Ông ta cũng giết bao nhiêu người nữa Tôi may mắn sống sót là số trời đã định Chứ không phải muốn sống muốn chết là được Có tiền cũng phải đổ mồ hôi nước mắt Thì của cải mới sinh sôi nảy nở chứ sảnh của mà ngồi ăn chơi thì núi cũng là biển cũng cạn. Ngọc hoàng đập bàn. "Chỉ nguy biển. Lẽ ra người phải giữ nguyên hiện trường để chờ công an đến xem." Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net